cuộc đời bon chen giữa muôn con người cùng niềm lo lắng áo cơm bạc tiêu Này người bạn ơi chứa quá buồn lo hay cứ tin yêu cha quan phòng là thiên chúa chẳng gạt chẳng xếp lu chiêm trên trời chẳng dệt chẳng may đóa hoa ngoài đồ mân ngày ngay chim cá hát xương cùng hoa hai lưu chim nó no hoa kia đẹp hơn áo vua lo gì ngay mai mai sẽ lo lo gì lo gì mặc chi ăn uống chi lo gì lozzy tìm tìm lozzy công chính lozzy lo gì lo lozzy chim cho ta nước cha này ban ta quý hơn là loài chim đó hoa thì băn khoăn ngày mai làm chi ngày ngày cầu xin giống xưa cha dạy hàng ngày đủ no áo cương thơm lây và này ban ơi biết quý cần lao đeo cương tôi không lo làm là không đáng việc làm bạn ơi phúc ân vinh dự sự phần của cha tác sinh muôn loài ở thuyền thành tâm chính chúa ngày xưa chúa đã cho ta gương lao động của chính ngài lo gì ngày mai mai sẽ Lo gì, mặc chi ăn uống chi Lo gì, lo im im vui công, chính cha Anh Chúa luôn chung tay để được uy cho trước cao sang nhiều phụng sự vì cha thành lên là đây đáng đất đất Chúa ban cho con người đầy phun tươi mệt mỏi của ta Chúa hoàn kinh cầu là làn hương thơm trước tôi nhàn nhàng việc làm của ta wat nee ga men uw cha luon tam hond luon sacta lozi, mij mij lo chi chi chi